Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 51, 51 cốc trà xanh, đồng tuyết lục quả thực muốn khóc, vì sao mỗi lần đều nhường nàng gặp gỡ như thế xấu hổ sự tình, bất quá chỉ cần nàng không xấu hổ, xấu hổ chính là chó con. Đồng tuyết lục con môi cười nói, ôn đồng chí, ngươi tại sao cũng tới, ôn như quy đối thượng nàng hơi nước sương mù đôi mắt, tim đập như sấm, nàng nói hắn lớn lên đẹp, lớn lên đẹp, đẹp mắt, nhìn. Đây là không phải ý nghĩa tại nàng trong lòng, hắn kỳ thật cùng người khác là không đồng dạng như vậy. Đông Tuyết Lục nhìn hắn thẳng tắp nhìn mình, trong lòng hổng bét một tiếng, hắn nên không phải là sinh khí à? Ôn đồng chí, ta vừa rồi đó là đang nói đùa, ta mới vừa nói vui không phải tên của ngươi, ta nói là rùa đen rùa. Lời vừa ra khỏi miệng, Đông Tuyết Lục liền muốn đánh bản thân, nói cái gì đó, thật là càng giải thích càng không giống dạng. Nàng ho khan một tiếng nói. Ta vừa rồi còn nói sai rồi, ta nói là quế hoa quế, ta muốn cho con chó này đặt tên tiểu quế, ngươi cảm thấy như thế nào, Ôn như quỳ, kỳ thật hắn vừa rồi không có nghe được nàng mặt sâu nói lời nói, vừa nghe đến nàng khen chính mình đẹp mắt, hắn liền tim đập đông đông, rốt cuộc nghe không được mặt khác thanh âm, chỉ là lúc này nghe nàng giải thích mới phản ứng được, chẳng lẽ nàng vừa rồi muốn cho này cậu đặt tên tiểu Quy, liền chỉ chó con đều muốn lấy tên của hắn. Hắn có thể hay không cho rằng nàng đối với chính mình kỳ thật cũng có ý đó, nghĩ đến này, mặt hắn đỏ lên, vành tai cổ nháy mắt đỏ thấu, phanh phanh phanh, ôn như quy đột nhiên may mắn hai người có chút khoảng cách, bằng không khẳng định sẽ bị nàng nghe tiếng tim mình đập, đông tuyết lục nhìn mặt hắn đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ thấu, bối rối, thật chẳng lẽ sinh khí, bình thường hắn cũng không giống nhỏ mọn như vậy người, bất quá cũng là nàng không đúng. Em đẹp đem hắn cùng chó con kéo đến cùng nhau, Đông Tuyết Lục nghĩ nghĩ, quyết định mất bò mới lo làm chuồng, nghĩ một chút tiểu quế tên này cũng không được khá lắm nghe, Ôn đồng chí tri thức uyên bác, muốn không ngươi hỗ trợ cho lấy cái tên, Ôn Như Quy phục hồi tinh thần, đột nhiên đầu óc linh quang chợt lóe đạo, muốn không gọi tiểu Lục, nàng cho lấy tên của hắn, khi lễ thượng vãn lai, hắn nên lấy tên của nàng đến mệnh danh, Đông Tuyết Lục, thật sự đều có thể không cần. Đông Tuyết Lục cảm giác mình hôm nay xem như lần nữa nhận thức ôn như quy người này, không nghĩ đến hắn thanh nhã bề ngoài hạ, lại là cái phúc hắc Đứng ở một bên Ngụy Châu Châu bị Ôn Như Quy mỹ mạo cho mê hoặc, lúc này đột nhiên phục hồi tinh thần, dòng tan đạo. Tuyết Lục tỷ tỷ nói gọi tiểu rùa, vị này đẹp mắt ca ca nói gọi tiểu lục, muốn không hợp đứng lên gọi Lục Quy đi. Đông Tuyết Lục, lông xanh rùa, đây là cái quỷ gì mới ý nghĩ, không không vội vàng đem suy nghĩ của ngươi nhét về đi, Ôn Như Quy ánh mắt lại sáng lên, sáng thật tốt giống trong trời đêm ngôi sao, nhìn xem Đông Tuyết Lục một trận hoảng hốt, Đông Tuyết Lục vội vàng nói, ta nhìn không bằng gọi bánh trung thu đi, Tết trung thu nhanh đến, nàng muốn ăn bánh trung thu, Ôn Như Quy trong lòng mơ hồ có chút tiếc nuối, kỳ thật hắn cảm thấy Lục Quy thật sự rất không sai, bất quá nếu nàng không thích, vậy thì nghe nàng đi, Đông Miên Miên nghe được bánh trung thu, nuốt nuốt nước miếng vũ tây nãi thanh nãi khí đạo bánh trung thu ăn ngon ngụy châu châu cũng muốn ăn bánh trung thu gật đầu tán thành đạo vậy thì gọi bánh trung thu đi chờ bánh trung thu trưởng thành đem nó làm thịt làm thành thịt chó có nhân bánh trung thu ôn như quỳ đông tuyết lục ngụy châu châu tiểu bằng hữu ngươi còn như vậy nói ra kinh người sẽ không có tiểu đồng bọn xấu hổ hữu kinh vô hiểm khó giải đông tuyết lục vội vàng đem bánh trung thu xung hỉ sạch sẽ lại dùng vải khô lau khô Sau đó nhường Ngụy Châu Châu cùng Đông Miên Miên ôm nó đi phơi nắng, miễn cho cảm lạnh, bánh trung thu bị rửa sau, Ngụy Châu Châu cảm thấy nó nhan trị đột nhiên tăng mạnh, lập tức vứt bỏ ôn như quy, ôm bánh trung thu đi phơi nắng, Đông Miên Miên đá tiểu chân ngắn đi theo sau lưng, hai cái tiểu nữ hài liếu riếu nói đến lặng lẽ lời nói, Đông Tuyết Lục đem đồ vật thu thập một chút, lại đem lời nói vừa rồi hỏi một lần, ôn đồng chí hôm nay thế nào hồi kinh thị, là căn cứ nghỉ. Ôn Như Quy đi qua cùng nhau giúp nàng thu thập, lắc đầu nói, không phải, Khương Gia phán quyết hôm nay đi ra, ta liền xin phép lại đây, đồng tuyết lục ngẫn ra, Khương Gia, ngươi nói Khương Gia cùng ta cho rằng Khương Gia nên không phải là đồng nhất cái đi, ôn Như Quy gật đầu, là cùng một nhà, Khương Hoa Vinh, đồng tuyết lục càng mê hoặc chẳng lẽ hắn cũng đắc tội qua ôn đồng chí ngươi, ôn Như Quy như mực đôi mắt nhìn chầm chầm nàng, nhớ tới lão gia tử nói lời nói. Trong lòng dân lên nhất cổ xúc động, không khí chung quanh đột nhiên cực nóng lên, phản phất có làm cho người ta mặt đỏ tim đập dồn dập ướt số tại tràn ngập, Đông tuyết lục bị nhìn hắn nhìn xem có chút không hiểu thấu, ngay sau đó liền nghe hắn nói, hắn không đắc tội ta, nhưng hắn đắc tội ngươi, thùng một tiếng, Đông tuyết lục tâm hảo giống bị cái gì nhẹ nhàng gõ một cái, khương gia bị người cử báo, này ở giữa nên không phải là ôn đồng chí ngươi tại xuất lực đi. Dịch dương hào quang giống như bị đá ngã nước chanh, đem toàn bộ bầu trời đều nhiễm đỏ, tài dương tài dương chiếu vào ôn như quy trên mặt, mặt hắn tự hồ lại bắt đầu đỏ lên, nờ, tiếp hắn đem mình ngồi xe đi bắt hòa tỉnh tìm Khương Đan Hồng, lại như thế nào tính cả lão gia tử cùng với phát kiến nghĩa bên này cùng nhau xuất lực, đem Khương Hoa Vinh cho cử báo kéo xuống dưới đài đến, lời hắn nói rất khách quan bình thường, ở giữa không có một ti cho mình kéo công lao, không phải dùng hắn nói, Đông tuyết lục đều có thể cảm nhận được trong đó mạo hiểm cùng vất vả, hắn là từ nhà nàng sau khi rời đi đi Bắc Hòa tỉnh, khi đó hắn mới đi công tác trở về, đầy mặt mệt mỏi, cổ hỏng còn mệt câm, được vì chuyện của nàng, hắn lại ngàn dặm xa xôi chạy tới Bắc Hòa tỉnh, đông tuyết lục giống như bị người nhét đầy miệng chua táo, chua chua ngọt ngào, cảm ơn ngươi, ôn đồng chí, trước tiêu mẫu nói cho nàng biết Khương gia sự tình. Nàng còn tưởng rằng là Khương Hoa Vinh đắc tội cái gì nhân vật, trong lòng còn may mắn ác hữu ác báo, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, không phải lão thiên có mắt, từ đầu tới cuối đều là người vì tại thúc đẩy, thúc đẩy người không phải người khác, là ôn như quy, không cần khách khí, nàng hơi nước sương mù hạnh con mắt sáng ngời trong suốt, đáy mắt mang theo đối với hắn cảm kích, ôn như quy bị nàng như thế nhìn xem, tim đập lại gia tốc đồng tuyết lụt ánh mắt đảo qua hắn đỏ lên vành tai. Sắc mặt chợt tắt đạo, ôn đồng chí, ngươi đối mỗi người đều hảo tâm như vậy sao, ôn như quy ngẩn ra, ngay sau đó nói lắp lên, không, không có, ta liền chỉ đối với ngươi hảo tâm như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, ôn như quy mới phản ứng được lời này giống như càng rỡ, ta không phải ý đó, đồng tuyết lục mày hơi nhướng, khi ôn đồng chí là có ý gì, chẳng lẽ ôn đồng chí bình thường cũng là như thế ban mặt khác nữ đồng chí, ôn như quy lắc đầu liên tục, không phải. Ta không ban mặt khác nữ đồng chí, trước giờ đều không có, đông tuyết lục nhìn hắn khẩn trương thật tốt giống đối mặt lão sư tiểu học sinh, rốt cuộc nhịn không được phốc phốc một tiếng cười ra, ôn đồng chí không cần khẩn trương, ta đùa giỡn với ngươi, nghe được ngươi nói như vậy, ta rất vui vẻ, tịch dương dừng ở trên mặt nàng, nhiễm đỏ nàng hai gò má, ôn như quy nhìn chầm chầm mặt nàng, đôi mắt đều dời không ra, đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa cùng một cái sai lạ giọng nam. Châu Châu, ngươi có ở bên trong không? Đông Tuyết Lục còn chưa phản ứng kịp, đầu kia ngụy Châu Châu liền hô lên, ta xấu đại ca tới tìm ta. Nói xong nàng bỏ lại Đông Miên Miên, đông đông thùng chạy tới mở cửa. Đông Tuyết Lục lòng hiếu kỳ không khỏi bị câu dẫn, trước đó ái muội không khí cũng trở thành hư không. Một lát sau, ngụy Châu Châu mang theo một cái cao gầy đại nam hài đi vào đến, nam sinh ước chừng 17-18 tuổi tuổi tác, dáng người cao gầy, ngũ quan đoan chính. Tuyệt không xấu, chính là làng da có chút đen. Nhìn đến Đông Tuyết Lục, hắn dừng một lát, lập tức trên mặt lộ ra xấu hổ liễm thần sắc. "Ngươi tốt, ngươi hẳn chính là Đông đồng chí đi. Ta là Ngụy Châu Châu đại ca, ta gọi Ngụy Nhiên." Đông Tuyết Lục cười đáp lại, "Ngươi tốt, ta gọi Đông Tuyết Lục. Bình thường thường nghe thẩm nãy nãy cùng Châu Châu nhắc tới ngươi." Ngụy Châu Châu xen vào nói, "Tuyết Lục tỷ tỷ, ngươi xem ta đại ca có phải hay không trưởng rất xấu?" ta vẫn luôn cảm thấy hắn là bà nội ta nhập về, mọi người, đông tuyết lục thiếu chút nữa cười phôn, Ngụy Nhiên mặt càng đỏ hơn, cúi đầu trừng mắt nhìn muội muội một chút, đừng nói lung tung lời nói, ta cùng ngươi là đồng phụ đồng mẫu huyên muội, ta nếu là xấu xí, ngươi cũng giống vậy xấu, Ngụy Châu Châu đôi mắt trừng lớn, giống như bị cái này nhận thức cho gã đến, ngươi nói bậy, ta cùng ngươi lại dài được không giống nhau, ta cùng tuyết lục tỷ tỷ đồng dạng, đều là đại mỹ nhân. Đông tuyết lục nhìn hai huynh muội lẫn nhau oán giận, cảm thấy mười phần thú vị, một bên ôm như quy mày vi không thể nghe thấy câu lại một chút, tim đập có chút nhảy bất động, Ngụy nhiên nhìn đến đông tuyết lục tươi cười, mặt càng đỏ hơn, hắn đem trong tay gói to cùng rau dưa đưa tới nói, đây là bà nội ta nhường ta đưa tới, đông tuyết lục nhận lấy vừa thấy, trong gói to chứa một cái màu trắng váy liền áo, váy liền áo hai ngày trước liền làm tốt, chỉ là vòng eo có chút không thích hợp. Thẩm Uyển Dung kiên quyết muốn đem nó sửa chữa đến mức hoàn mỹ vô hà, cho nên lúc này mới lấy tới. Đông Tuyết Lục cảm tạ đạo: "Ngươi trở về giúp ta cùng ngươi nãy nãy nói tiếng cảm ơn." Ngụy Nhiên không dám nhìn mặt nàng, lên tiếng, liền dẫn Ngụy Châu Châu về nhà. Nhìn Ngụy Nhiên đi, Ôn Như Quy trong lòng vụn trộm nhẹ nhàng thở ra. Đông Tuyết Lục nhìn sắc trời một chút nói: "Ôn đồng chí, không bằng đêm nay liền ở nơi này ăn cơm chiều đi." Ôn Như Quy dừng một lát, gật đầu: "Tốt." Vậy thì làm phiền ngươi, không phiền toái, sao sao, trải qua này trận luyện tập, đông gia tính miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cử động xe đạp, bất quá hắn chân không đủ trưởng, chỉ có thể ngồi ở ngang ngược gây chuyện cười. hai huynh đệ trên đường về một người đạp một đoạn đường, trở lại ngõ nhỏ, lại đến phiên đông gia Minh cười. đông gia Minh đột nhiên muốn xem xem bản thân bây giờ có thể không thể chở nhân, vì thế quay đầu hướng đông gia tính đạo, ngươi ngồi lên, ta chở ngươi. Đông Gia Tính trừng mắt nhìn, ngươi có thể hay không đi à, nam nhân không thể bị nói không được, nam hài tử cũng giống vậy, Đông Gia Minh bị kích động một chút, đột nhiên bị khơi dậy thắng bại tâm, ngươi mau lên đây, Đông Gia Tính nhìn hắn nhị ca có lòng tin như vậy, nhảy dựng lên làm đến trên ghế sau, tiếng hô có thể, phía sau nhiều cá nhân, xe đạp nặng hơn, Đông Gia Minh thiếu chút nữa liền đem không trụ xe đạp, hắn sửa ra ăn sửa lực, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Sau đó siêu siêu vẹo vẹo cửi đứng lên, đông gia tính nhìn nhị ca thật có thể chở nhân, không khỏi nhảy nhót đạo, nhị ca, ngươi có thể chở người, quá tốt, sau chúng ta đi trường học, lời còn chưa nói hết, đầu xe đột nhiên nghiêng nghiêng, âm một tiếng, cả người cả xe cùng nhau ném xuống đất, hai huynh đệ ngược lại hít khí liên tục, đông gia minh đứng lên, không để ý đầu gối chảy máu, quay đầu đang muốn hỏi đệ đệ có sao không, còn không mở miệng. Liền nghe đông gia tính đầy mặt đau lòng đạo, xe đạp bị tế ngã, nhị ca, đều là của ngươi sai rồi, ngươi có hay không sẽ chở nhân liền không muốn cậy mạnh a đông gia mình, cảm tình ở trong mắt hắn, hắn người ca ca này còn không bằng xe đạp đáng giá, chân tướng chính là như thế tàn khốc, theo đông gia tính, xe đạp nhưng là hắn đại bảo bối, hắn ngay cả chính mình miệng vết thương đều không để ý tới, đem xe đạp nâng dậy đến, phát hiện đầu xe lệch, càng là đau lòng cực kỳ. Hai người về đến trong nhà, đông tuyết lục rất nhanh biết bọn họ cưỡi xe đạp bị ngã, bất quá nàng không nói gì, nam hài tử nhà, da dày thịt béo, ngã một chút không có gì, ngụy gia đưa mấy cái khoai sọ lại đây, nàng tính toán làm một cái khách gia nhưỡng đậu hủ, tỏi dung rau xanh, cùng một cái nhổ ti khoai sọ, nàng dùng thịt tại đậu hủ ở giữa đào cái động, đem làm tốt thịt nhân bánh nhét vào đi, sau đó phóng tới nồi bên trong đi chiên, chiên tới hai mặt kim hoàng sắc sau. Gia nhập chút ít nước sạch cùng các loại gia vị Tiểu hỏa muộn nấu đến thu nước Ôn như quy ở một bên hỗ trợ gọt khoai sọ da Ánh mắt lại thường thường dừng ở trên người nàng Nàng nấu ăn động tác nhanh nhẹn Biểu tình 10 phần chuyên chú liền cùng hắn làm thí nghiệm khi đồng dạng Phát hiện hai người có như thế cái điểm giống nhau Khóe miệng của hắn người nhịn không được hướng lên trên chơ lên Đông tuyết lục chú ý tới ánh mắt của hắn Quay đầu cười nói Ôn đồng chí cẩn thận một chút Được đừng cắt tới tay, ôm như quy phục hồi tinh thần, vành tay hơi đỏ lên, nờ, lần trước cái kia là ngoài ý muốn, ta kỳ thật, rất sẽ làm đồ ăn, hắn trong lòng từ đầu đến cuối nhớ rõ nàng nói câu nói kia, chỉ là lời nói này đi ra, hắn trong lòng có chút có chút chột dạ, cùng nàng so sánh với, trù nghệ của hắn còn thật không đủ nhìn, Đông tuyết lục không biết một câu liền khiến hắn nghĩ nhiều như vậy, ông môi, vậy mà, về sau có cơ hội, kia phải thử một chút ôn đồng chí tay nghề, ôn như quy trong lòng khẽ động, trùng điệp gật đầu một cái, sẽ có cơ hội, đông tuyết lục làm tốt khách gia nhưỡng đậu hũ sau, liền bắt đầu làm rau xào tỏi, rau xanh làm tốt sau, lại đem nồi tẩy một chút chuẩn bị làm nhổ ti khoai sọ, bên này ôn như quy đã đem khoai sọ cắt thành miếng nhỏ, đông tuyết lục đem dầu hạ hạ đi, làm nhổ ti khoai sọ có chút phí dầu cùng phí đường, nếu là đặt ở bình thường, nàng chắc chắn sẽ không làm. Nhưng nàng nợ ôn như quy nhiều lắm, trước mắt nàng còn không được, duy nhất có thể làm liền lại là cho hắn làm hảo ăn, dầu nóng sâu, nàng đem khoai sọ buông xuống đi tạc, nổ ngoài khét trong sống, chờ khoai sọ tạc tốt sâu, tiếp liền là ngao đường, đường khởi phao sâu, đem tạc tốt khoai sọ ngã vào đi vào lật xào đều đều, sau đó liền có thể trang bàn, trong phòng bếp tràn ngập câu người mùi hương, ôn như quy vốn bụng là không đói bụng, lúc này bị gợi lên thèm ăn. Nhịn không được nuốt vài lần nước miếng, Đông tuyết lục gấp lên một khối nhổ ti khoai sọ, quay đầu đối ôn như quy đạo, ôn đồng chí, ngươi tới thử thử hương vị, nhìn hay không đủ ngọt, ôn như quy nhìn nàng đưa qua chiếc đũa, tâm cứng lại, sau đó lại tim đập như sấm, lần này bởi vì hai người đứng được tương đối gần, Đông tuyết lục nghe được tim của hắn nhảy tiếng A, đáy mắt ý cười càng thêm dày đặc, ôn đồng chí, Đông tuyết lục cố nén cười hô một tiếng, Ôn như quy phục hồi tinh thần, bên tay cũng theo đỏ, ta tự mình tới gấp liền tốt rồi, đồng tuyết lục đối với hắn cái này trả lời đổ không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là hắn dám liền tay nàng ăn, hắn liền không phải động một chút là mặt đỏ ôn như quy, nàng đem chiếc đũa đưa qua, trò, ôn như quy tiếp nhận chiếc đũa thì ngón tay không cẩn thận cùng nàng ngón tay sát qua, tay hắn run lên, chiếc đũa thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, đồng tuyết lục ánh mắt đảo qua hắn đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ máu lỗ tai, Quyết định không hề đùa hắn, nhìn đông tuyết lục xoay người sang chỗ khác, ôn như quy lúc này mới cảm giác có thể thở, nhổ ti khoai sọ ngoài khét trong sống, khoai sọ mềm mại hương nhu, bên ngoài da kiều giòn thơm ngọt, cắn một cái, từ miệng ngọt đến trong lòng, đông tuyết lục trong tay bưng rau xanh xoay người, hỏi hắn đạo, ổn đồng chí hương vị như thế nào, ôn như quy, ăn rất ngon, đông tuyết lục con môi, ngươi thích ăn liền tốt, phanh phanh phanh, trả lời đông tuyết lục. Vẫn là ôn như quy như sấm tim đập, đông tuyết lục nhường đông gia minh cùng đông gia tính lại đây bưng thức ăn, sau đó chính mình chuẩn bị đem trong đó một phần nhổ ti khoai sọ cho cách vách ngụy gia đưa qua, ôn như quy nhớ tới ngụy nhiên đối đông tuyết lục cười đến mặt đỏ đỏ dáng vẽ, nắm chặt đôi đũa trong tay, đông đồng chí đây là muốn tặng đồ đi qua cách vách, đông tuyết lục gật đầu, ôn như quy mi mắt khẽ run một chút, trời tối, không bằng nhường hai ngươi đệ đệ đi thôi, hai cái đệ đệ. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ đen, Đông Tuyết Lục cảm thấy ai đưa qua đều không quan trọng, nếu hắn đều như vậy nói, vậy thì nhường Đông Gia Minh cùng Đông Gia Tính hai người đưa qua, Đông Gia Minh còn tốt, Đông Gia Tính trong lòng lại nổi lên nói thầm, đến lúc này một hồi, nhiều chậm trễ hắn ăn cơm à, hắn nhanh chóng chạy tới Ngụy Gia, sau đó lại một trận gió trở về ăn cơm, khách gia nhưỡng đậu hũ đậu hũ tươi mới trượt hương, thịt heo gia nhập nấm hương mạc, thơm nước có nhai sức lực. Hương vị ăn ngon không được, đông gia tính đem đậu hũ nước canh chanh vào cơm đầu, ăn được lan thôn hổ ít, đông miên miên cùng ôn như quy đồng dạng, thích nhất khi đạo nhổ ti khoai sọ, đông tuyết lục dùng chiếc đũa cho nàng đâm một khối khoai sọ, tiểu đoàn tử cầm chiếc đũa, ăn được cái miệng nhỏ nhắn nổi lên, giống như tiểu sóc, đáng yêu cực kỳ, cơm nước xong hai huynh đệ đi rửa bát, đông tuyết lục đem làm nhiều nhổ ti khoai sọ, cùng với lần trước làm làm cúc hoa lấy ra nhường ôn như quy mang về. Đưa đến cửa thì đông tuyết lục nhìn hắn đạo, ôn đồng chí biết thứ bảy là cái gì ngày sau, ôn như quy lắc đầu, không biết, cuối tuần ngày là Tết Trung Thu, Tết Trung Thu một ngày trước là cái gì ngày, hắn còn thật không biết, đông tuyết lục, là sinh nhật của ta, ta tính toán ngày đó thỉnh ôn đồng chí, phát đồng chí, còn có vị kia Khương Đăng Hồng cùng đi trong nhà ăn cơm, không biết các người có chịu hay không cho mặt mũi, nàng rất bội phục Khương Đăng Hồng cứng cõi cùng nghị lực. Ngược lại là nàng, nàng chưa chắc có nàng làm tốt lắm, hiện giờ nàng lẽ loi một mình tại kinh thị, lại phải đối mặt chung quanh lời đồn nhảm, nàng rất tưởng vì cái này đáng thương nữ tử làm chút gì, hơn nữa nàng cảm thấy Khương đang Hồng là cái rất có trí tuệ người, tuy rằng Khương Hoa Vinh có tội, được tại rất nhiều người xem ra nàng là quân pháp bất vị thân, đặc biệt Khương gia từ nhỏ đem nàng nuôi dưỡng đại, luôn sẽ có một ít thánh mẫu cảm thấy nàng vô tình ích kỷ, nếu chỉ là cử báo Khương Hoa Vinh còn tốt kế tiếp nàng còn muốn cử báo chính mình công công cùng trưởng phu, tin tức một khi truyền đi, nàng phải đối mặt áp lực chỉ sợ sẽ phi thường khủng bố, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, phỏng chừng nàng cũng là đoán được điểm này, cho nên đem của hồi môn nộp lên cho quốc gia, công tác cũng chỉ lựa chọn bình thường nhất cái kia, một người là không có khả năng chiếm cứ tất cả chỗ tốt, nàng đem của hồi môn giao ra đi, vừa có thể ngăn chặn những người khác nóng mắt Đồng thời cũng có thể ở những kia người lãnh đạo trong lòng lưu một cái ấn tượng tốt, như là ngày khác cần giúp, cũng sẽ có người bởi vì nàng phẩm tính mà ra tay hỗ trợ, ôn như quy nói xin lỗi, ngượng ngùng, ta không biết ngày đó là ngươi sinh nhật, ta nhất định lại đây, nói xong hắn dừng một lát, bất quá khương đồng chí bên kia không biết nàng có hay không lại đây, Đông tuyết lục vẫy tay, không có việc gì, ngươi hỏi nàng một tiếng, nếu nàng muốn tới đây liền đến, không nghĩ đến không cần miễn cưỡng. Ôn như quy nờ một tiếng, mi mắt có chút đi xuống rủ xuống, đối với sinh nhật, đông đồng chí có cái gì đặc biệt chờ mong lễ vật sao, đông tuyết lục đang muốn mở miệng, một bên đông miên miên liền ngãi thanh ngãi khí đoạt lời nói đạo, tỷ tỷ muốn quân áo bành tô, ôn như quy lần này phản ứng ngược lại là rất nhanh, gật đầu nói, tốt, đông tuyết lục vội vàng nói, ôn đồng chí nhất thiết không muốn phiền toái, ngươi cũng không muốn mua đồ, ngươi lại đây liền tốt rồi quần áo bành tô là ngày đó lấy quần áo lại đây khi nàng thuận miệng cảm thán không nghĩ đến đông miên miên lại nhớ kỹ ôn như quy nhìn nàng một cái không phiền toái ôn như quy đi sau đông tuyết lục đem cửa gỗ quan trọng quay đầu nhìn đến tiểu đoàn tử cúi đầu ủy khuất ba bà dáng vẻ nàng đi qua xoa xoa đầu của nàng miên miên làm sao như thế nào buồn bã yếu xìu đông miên miên ngẩng đầu lên chấp mắt to thật cẩn thận đạo tỷ tỷ Miên Miên có phải hay không nói sai? Đông Tuyết lục ngồi trồm hổm xuống, tại nàng trắng nõm mềm gương mặt nhỏ nhắn hôn một cái đạo. Miên Miên nói không sai lời nói, tỷ tỷ cũng không trách người, không biết có phải hay không là bởi vì cha mẹ chết sớm nguyên nhân. Nàng cảm thấy Đông gia ba huynh muội so bình thường đứa nhỏ muốn mẫn cảm. Đông Miên Miên nghe vậy, mắt to lúc này mới sáng lên, ôm lấy tỷ tỷ hôn lên khuôn mặt trở về. Sau sao sao? Ôn Như Quy trở lại quân thuộc đại viện ôn lão gia tử nhìn đến hắn kỳ quái nói ngươi như thế nào còn tại nội thành ta còn tưởng rằng ngươi hồi căn cứ đi lời nói xong còn không đợi ôn như quy trả lời hắn liền nhìn đến trong tay hắn sách gói to ôn lão gia tử lông mày nhíu lại đạo trong tay ngươi lấy là thứ gì ta như thế nào nghe có nhức cổ mùi hương đâu ôn như quy là một người bạn làm nhổ ti khoai sọ một người bạn bằng cỏ non ôn lão gia tử bây giờ đối với bằng hữu hai chữ phần mẫn cảm Vừa nghe đến bằng hữu liền nghĩ đến cỏ non, là cỏ non làm đi, nhanh lấy tới cho ta nếm thử, ôn như quy cũng biết không bảo đảm, đem nhổ ti khoai sọ cho lấy ra, ôn lão gia tử, cái kia gói to trăng lại là cái gì, làm cúc hoa, nghe được là làm cúc hoa, ôn lão gia tử liền không có hứng thú, ôn như quy cầm làm cúc hoa chuẩn bị lên lầu, liền nghe ôn lão gia tử đạo, ngươi hôm nay cùng người ta cỏ non cô nương nói rõ sao, ôn như quy không lên tiếng. Ôn lão gia tử vừa thấy hắn cái dạng này, còn có cái gì không hiểu, ngươi số tiểu tử, lại ăn lại lấy, ngươi thiếu người ta cỏ non nhiều người như vậy tình, ngươi không biết xấu hổ không lấy thân báo đáp sao, ôn như quy lên lầu chân cứng lại, thiếu chút nữa đã phải thang lầu, chờ ôn như quy sau khi lên lầu, tông Thúc đem gấp nhổ ti khoai sọ lại xào một lần, sau đó chuẩn bị mở ra ăn, ôn lão gia tử đóng thầm nghĩ, tiểu tông, thầy thuốc nói ngươi tăng đường huyết, Ngươi ăn một khối liền tốt rồi, tông thúc, tư lệnh, tăng đường huyết người kia rõ ràng là ngươi A, ôn như quy tắm rửa xong nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn chầm chầm trần nhà, không có một chút buồn ngủ, hắn trong đầu vẫn luôn quanh quẩn lão gia tử nói lời nói ngươi thích cỏ non, thích, hai chữ tại đầu tim lăn qua, hắn trong đầu lập tức hiện lên đông tuyết lục cười duyên dáng khuôn mặt, tâm bắt đầu khống chế không được bắt đầu đập mạnh, ngày thứ hai trở lại căn cứ, hắn vừa mới ngồi xuống, Chu Diễm liền tới đây, tiểu tử ngươi tại sao lại xin nghỉ, ôn như quy, trong nhà có chút việc, Chu Diễm đi vào đến, vừa lúc nhìn đến hắn đặt ở trên bàn làm cúc hoa, vừa lúc, ta ít hầu hai ngày nay cũng có chút không thoải mái, ngươi này làm cúc hoa cho ta một chút, nói hắn liền muốn đi lấy, được tay còn chưa có đụng tới, làm cúc hoa liền bị ôn như quy nhanh chóng lấy đi, cùng khóa đến trong ngăn tủ, Chu Diễm, như quy... Ta phát hiện ngươi gần nhất thật sự đặc biệt kỳ quái, cả ngày xin phép sẽ không nói, hơn nữa ngươi như thế nào trở nên nhỏ mọn như vậy, không phải là một chút làm cúc hoa sao, lại còn muốn khóa đến trong ngăn tủ, ôn như quy từ một cái không có khóa lại trong ngăn tủ cầm ra bàn đại hải, đẩy qua đạo, bàn đại hải hiệu quả càng tốt, ngươi lấy đi dùng đi, Chu Diễm có bàn đại hải, cũng không xoắn xuýt làm cúc hoa, nói với hắn sự tình sâu, liền cầm bàn đại hải muốn đi. Ôn như quy gọi hắn lại, Chu Diễm, ngươi là thế nào xác định ngươi là thích ngươi đối tượng, Chu Diễm trên mặt lộ ra một bộ bộ dáng khiếp sợ, như quy, ngươi hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ ngươi có đối tượng, ôn như quy mi mắt chớp một lát, không có, ta có cái bằng hữu, hắn không biết hắn phải chăng thích một cô nương, cho nên ta liền giúp hắn tới hỏi ngươi, Chu Diễm miệng nhất được, vậy ngươi liền hỏi đúng người, lại nói, ngươi bằng hữu kỳ như thế nào trì độn. Có thích hay không một người còn không biết, thích một người chính là thời khắc muốn gặp được đối phương, thời khắc nghĩ đối phương, nhìn đến đối phương cười, ngươi sẽ so với bất luận kẻ nào còn cao hứng hơn, nếu như đối phương gặp phải khó khăn, ngươi sẽ đặc biệt sốt ruột, hận không thể giúp nàng thu phục hết thảy, Ôn Như Quy cầm ca trắng men tay run lên, thủy thiếu chút nữa tạt đi ra, trên mặt hắn tuy rằng như củ thần sắc lạnh lùng, nội tâm lại là nhức lên kinh đào hải lãng, Chu Diễm nói, hắn toàn bộ đối mặt Nói như vậy, hắn là thật sự thích đông đồng chí, Chu Diễm nhìn hắn ngẩn ra, ở trước mặt hắn búng ngón tay kêu vang, ngươi ngẩn người cái gì a? còn có cái gì không hiểu sao, ôn như quy phục hồi tinh thần, vành tay có chút đỏ, ngươi cùng ngươi đối tượng là thế nào xác định quan hệ, Chu Diễm khóe miệng cơ hồ được đến bên tai, này còn không đơn giản, nói thẳng đi, cô nương gia luôn luôn xấu hổ một chút, chúng ta làm nam nhân, liền muốn dũng cảm trực tiếp một chút. Chu Diễm kích tình sụp sôi làm một hồi tình yêu quân sư, thẳng đến xác định ôn Như Quy không có khác vấn đề, hắn lúc này mới cầm bàn đại hải rời đi, mới vừa đi tới văn phòng, liền đụng vào đi tới tiêu bác thiệm, tiêu bác thiệm ánh mắt dừng ở trên tay hắn bàn đại hải thượng, đồng tử co ruột lại, Chu Diễm hô một tiếng tiêu sở trưởng, nhìn hắn nhìn chầm chầm trong tay bàn đại hải, liền giải thích, này bàn đại hải lại nói tiếp vẫn là tiêu sở trưởng cho Như Quy. Ta vừa vặn ít hầu có chút không thoải mái, cho nên liền cùng hắn muốn một chút, tiêu bác thiệm phục hồi tinh thần, bàn đại hải đối ít hầu tốt vô cùng, nói xong, hắn vỗ vỗ chu diễm bả vai, quay đầu đi, mấy ngày nay thê tử thường thường ghé vào lỗ tai hắn nhắc tới nữ nhi cùng ôn như quy sự tình, hắn suy nghĩ thật lâu mới quyết định hôm nay lại đây thử một chút, nhưng vừa mới nhìn đến chu diễm trong tay bàn đại hải, hắn cảm thấy không cần thiết lại đi hỏi, sao sao? Đông tuyết lục ngày thứ hai đi báo danh thi đại sư phụ chứng kiện, dự thi muốn thống nhất tại đầu tháng, hiện tại mới Nguyệt Trung, đến tháng sau đầu tháng còn có hơn nửa tháng, nàng đem báo danh sự tình nói với Lưu Đông Sương, Lưu Đông Sương nhường nàng hảo hảo luyện tập, nhất định phải lấy đến đại sư phụ chứng kiện. Tuy rằng quốc doanh khách sạn kiếm nhiều kiếm thiếu không có bất kỳ nào chỉ tiêu, nhưng lần trước kia phê lãnh đạo tới dùng cơm, sau khi trở về lại cùng người sách một câu, sau đó tin tức truyền đi. Học thời điểm, Lưu Đông Sương bị điểm danh biểu dương một lần, hơn nữa còn khen thưởng hai cái ca tráng men, điều này làm cho hắn hưng phấn cực kỳ. Hắn làm quốc doanh khách sạn quản lý cũng có ngũ lục năm, nhưng cho tới bây giờ không có bị khen ngợi qua, lãnh đạo càng là không nhớ được hắn người như vậy, nhưng hiện tại hắn tại hơn trăm người trước mặt bị khen ngợi, không biết bao nhiêu người hâm mộ hắn đâu. Hắn suy nghĩ một ngày, quyết định đem trong đó một cái ca tráng men cho đông tuyết lục. Cố Vũ nàng về sâu hảo hảo nấu ăn, đi đến cửa phòng bếp, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, Mạnh Thanh Thanh, Tuyết Lục, ngươi có đối tượng sao? Đông Tuyết Lục lắc đầu, không có, ngươi đâu? Mạnh Thanh Thanh mặt hơi đỏ lên, ta cũng không có, ngươi, thích gì người như vậy làm ngươi đối tượng? Đông Tuyết Lục suy nghĩ một chút nói, có năng lực có đảm đương, còn có lớn lên đẹp. Mạnh Thanh Thanh đôi mắt sáng sáng, ngươi nghĩ cùng ta đồng dạng? Ta cũng là muốn tìm một cái mặt chữ điền có năng lực có đảm đương đối tượng, Đông tuyết lục, ta cũng không nói thích mặt chữ điền, đứng ở cửa phòng bếp lưu đông xương cả người run lên, có năng lực, hắn làm quốc doanh khách sạn quản lý, không biết bao nhiêu người hâm mộ hắn, có đảm đương, hắn vẫn là cái mười phần có đảm đương nam nhân, đến bây giờ hắn còn có thể thường xuyên trả tiền cho hắn đại tỷ, mặt chữ điền, hắn liền chưa thấy qua còn có ai mặt so với hắn còn muốn chính trực còn muốn quốc. Lưu Đông Sương lây một chút tóc, trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ Đông Tuyết Lục cùng Mạnh Thanh Thanh hai người đều coi trọng hắn, Đông Tuyết Lục cùng Mạnh Thanh Thanh hai người đều xem như không sai cô nương, Đông Tuyết Lục lớn xinh đẹp, nấu ăn ăn ngon có bản lĩnh, Mạnh Thanh Thanh bộ dáng kém một chút, nhưng cha mẹ của nàng song toàn, trong nhà còn có hai cái ca ca, không giống Đông Tuyết Lục phụ mẫu đều mất, còn có ba cái cần nuôi dưỡng đệ đệ muội muội. nghĩ đến này, Lưu Đông Sương xoắn suyết lên. Hắn đến cùng muốn lựa chọn nào một cái đâu, có đôi khi người quá ưu tú cũng là một loại gánh nặng. Kế tiếp, Đông Tuyết Lục liền phát hiện Lưu Đông Sương ánh mắt thường thường dừng ở nàng cùng mạnh thanh thanh hai người trên người, khi thì gật đầu, khi thì nhíu mày, giống người bị bệnh thần kinh đáng khinh nam. May mà hắn không có tiến thêm một bước quấy rối các nàng, bằng không nàng khẳng định một quyền lệnh ở trên mặt hắn. Thời gian trôi thật nhanh, rất đã đến Tết Trung Thu một ngày trước, bởi vì ngày thứ hai là Tết Trung Thu. Quốc doanh khách sạn qua giữa trưa liền đóng cửa nghỉ, muốn tới thứ hai mới lần nữa kinh doanh, làm quốc doanh khách sạn công nhân viên, bọn họ mỗi người phát một cân thịt heo cùng một số rau xanh, cùng với hai cân phú cường bột mì, phúc lợi khá vô cùng. Xuống ban sau, nàng cùng cách vết thẩm nãy nãy cùng đi cung tiêu xã mua đồ, bởi vì muốn quá tiếp, cung tiêu xã đầy ấp người, bánh trung thu vừa lấy ra liền bị người cho cướp sạch, các nàng đoạt bất quá những người đó. Hai người đều không mua được, điều này làm cho Đông Tuyết Lục lại thấy được cái này niên đại vật chất có bao nhiêu thiếu thốn, nếu là đặt ở đời sau, bánh trung thu nhiều đến ăn không hết, hoàn toàn sẽ không có không mua được tình huống, những vật khác cũng bán chạy cực kỳ, cuối cùng Đông Tuyết Lục chỉ cướp được hai cân heo đại tràng, thứ này hay là bởi vì đại gia luyến tiếc dùng mối đi thanh tẩy, lại luyến tiếc dùng gia vị cho nên mới còn dư lại, bằng không cũng không đến lượt nàng, Thẩm Uyển Dung đối heo đại tràng không có hứng thú cuối cùng chỉ mua một điểm xanh đồ ăn, bất quá nàng ngược lại là không lo lắng, bởi vì nhà nàng trong trồng rau xanh có bao nhiêu dư, trong nhà cũng độn không ít đồ ăn, coi như không có, ngụy Quốc Chí cũng sẽ nghĩ biện pháp đi làm ra, nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, đông tuyết luộc nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là làm sủi cảo, lại làm cái kho heo đại tràng cùng một cái nguội lạnh hoàng đậu nha, sắc trời dần dần ngầm hạ đến, ôn như quy rốt cuộc đã tới, trừ phát kiến nghĩa, còn có một cái ba mươi mấy tuổi nữ tử, đông tuyết lục còn lo lắng khương đăng hồng sẽ không tiếp nhận nàng mời, nhìn đến nàng, nàng lập tức nhanh đón, vị này hẳn chính là khương đồng chí đi, khương đăng hồng nhìn chầm chăm đông tuyết lục đôi mắt, xác định nàng trong mắt không có bất kỳ khinh bị cùng chế diễu, lúc này mới giật giật khóe miệng, ngươi tốt, đông đồng chí, ta là khương đăng hồng, nhận được ôn như quy mời thì nàng lúc ấy mười phần khiếp sợ, nàng quân pháp bất vị thân đem thân bá phụ đưa đi bắn chết. Nhưng Khương Gia đoàn người đều hình phạt bị đưa đi nông trường tiếp thu cải tạo, rất nhiều người miệng nói đồng tình nàng, lại không có vài người nguyện ý cùng nàng kết giao thân cận, nhất là tại biết nàng còn muốn cử báo công công cùng Trưởng phu sau, mọi người thấy ánh mắt của nàng liền càng thêm kỳ quái quỷ dị, nàng không để ý người khác đối xử thế nào chính mình, nàng chuyện cần làm, ai cũng không ngăn cản được. Cái này Tết Trung thu, nàng đã làm tốt chuẩn bị một người qua, thật giống như đi qua mười mấy năm đồng dạng. Lại không nghĩ rằng ôn như quy lại đây mời nàng, nói có nữ đồng chí muốn mời nàng đi tham gia sinh nhật của nàng, nàng khiếp sợ rất nhiều, lại lo lắng đối phương là nghĩ nhìn nàng chuyện cười, bất quá căn cứ vào đối ôn như quy nhân phẩm yên tâm cùng tín nhiệm, cuối cùng nàng vẫn là lại đây, Đông tuyết lục chân thành cười nói, thật cao hứng ngươi có thể lại đây, các ngươi mau vào đi, đoàn người nối đuôi nhau tiến vào, phát kiến nghĩa vừa đi vào đến đã nghe đến mùi hương, Đông đồng chí, Ngươi hôm nay làm cái gì ăn ngon, hắn là lỗ mũi chó sao, xa như vậy đều có thể ngửi được, Đông tuyết lục ở trong lòng thổ tàu một tiếng, sủi cảo, kho heo đại tràng cùng ngủi lạnh hoàng đội nha, phát kiến nghĩa nhíu mày, heo đại tràng, thứ này hương vị rất thối, ngươi mùi thơm này nghe rất thơm, Đông tuyết lục, heo đại tràng rửa liền không mùi vị, sủi cảo nhân bánh đều làm xong, các ngươi đi rửa tay, cùng đi làm sủi cảo đi, làm sủi cảo lạc thú muốn mọi người cùng nhau làm. Nhất là ăn Tết thời điểm, đại gia vây quanh ở một cái bàn làm sủi cảo, nói nói cười cười, đặc biệt có bầu không khí. Đông Tuyết Lục đem đoàn người đưa đến phòng khách đi, cho bọn hắn cùng Đông Gia Minh mấy người lẫn nhau làm giới thiệu. Sau đó chuẩn bị trở về phòng bếp tiếp tục làm đồ vật, bởi vì mua không được bánh trung thu, nàng tính toán chính mình làm một ít đến tặng người. Đông Tuyết Lục chân trước đi vào phòng bếp, sau lương ôn như quy liền theo đi vào đến, trong tay còn cầm một cái túi lớn. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, đông tuyết lục ngẩng đầu, ôn đồng chí như thế nào không ở bên trong cùng bọn họ cùng nhau làm sủi cảo, ta lại đây giúp người, ôn như quy nói đi vào đến, đem trong tay gói to đưa qua, đưa cho người quà sinh nhật, sinh nhật vui vẻ, đông tuyết lục nhận lấy đến mở ra vừa thấy, chỉ thấy bên trong là một kiện quân xanh biết áo bành tô, quân áo bành tô được không tốt lộn đến, so mua sợi tổng hợp còn khó hơn, coi như hắn có nhân mạch có quan hệ. Nhưng liền hướng về phía phần này tâm, nàng đều không thể làm bộ như cái gì cũng không biết, trên đầu đèn chiếu sáng vào trên mặt nàng, ánh được mặt nàng càng thêm trắng nõn mềm mại, Đông tuyết lục quay đầu, cảm ơn ngươi ôn đồng chí, chính là có một vấn đề ta không phải rất rõ ràng, ôn như quy con ngươi đen nhìn xem nàng, cái gì vấn đề, Đông tuyết lục, ôn đồng chí vì sao đối ta như thế tốt đâu, gió thu mát mẻ, thổi đến phía ngoài lá cây tịch tịch rung động. Quế hoa ám hương phiêu tiến vào, cho như vậy ban đêm bịt kín một tầng ái mùi bầu không khí, trong phòng bếp yên lặng được châm rơi có thể nghe, thanh âm của nàng lộ ra vô cùng rõ ràng, ngươi, nên không phải là thích ta đi.